trường 1023, cổ Hoàng Huệ Tinh ánh mắt toàn trường lúc này điều lại trên cổ tay. Bàn tay trắng ngọc của Phượng Thanh Nhi thậm chí một chút luồng khí hơi hiện lên trên khuôn mặt tiêu viêm cũng không ít người thu vào trong mắt. Giờ khắc này, cả tòa núi sơn đều yên tĩnh lại, kết quả trận chiến này những người trẻ tuổi đứng trên đỉnh Bắc vực rốt cuộc ra sao? Kết cục này đã là ngoài sự dữ liệu của đại đa số mọi người thành danh cùng thực lực của Phượng Thanh Nhi hầu như mọi người đều biết nhưng mà giờ phút này vị thiên trì Kiều nữ trăm năm khó gặp của phong đôi các đã thua bởi vì một người trẻ tuổi tên Tiêu Viêm mà trên quảng trường điền tĩnh này cũng có nhiều người sắc mặt thoáng trầm xuống tỉ thí như là lôi tôn giả kia Hắn chưa bao giờ ngờ rằng Phượng Thanh Nhi cực nhiên lại thua trên tay tiêu viêm. Theo đó mà nói, hôm nay không những không thể bắt tiêu viêm lại, mà còn lấy thanh danh của Vượng Thanh Nhi ra để cho giúp hắn nổi danh thêm. Cái này đúng là mùi vị của tiền mất tật mang. Khắp các phương hướng phòng lồi các cũng là yên tĩnh không một chút tiếng động. Đám người phí thiên cũng là hai mặt liếc nhìn nhau. Sắc mặt bọn họ tuy khó nhìn nhưng cũng không có nói gì cả. Thực lực tiêu viêm hiện ra, cho dù bọn họ cũng không khỏi thu lại một chút, khinh thị trong lòng. Cùng với sắc mặt âm trầm đám người lôi tuôn giả, khuôn mặt phòng tuôn giả lúc này tràn đầy vị cười. Biểu hiện hôm nay của tiêu viêm đích thực đã chinh phục được ánh mắt hắn. Ánh mắt bảo thủ của người kia vẫn là độc ác như thế. Không biết là hắn từ đâu tìm được tiểu tử này. Phong tôn xã khẽ cười rồi thở dài một tiếng. Ngay lúc ánh mắt của bạn chúng chú ý đến quảng trường thì thân thể mềm mại. Cùng với bàn tay như Ngọc của Phượng Thanh Nhi cũng trở nên cứng ngắc đi nhiều. Trong giọng nói tiêu viêm ẩn trước một tia sát khí chân thực. Làm cho làng không chút nghi ngờ rằng nếu còn từng bước lớn tới thì người này sẽ hạ thủ. Nhưng mà thút ý vị sợ hãi nhà nhà đó vừa mới xuất hiện thì một cái cố phẫn nộ cùng khuất nhục thay thế. Với thực lực của nàng trong bao năm nay, có bao giờ bị đối đãi như vậy. Cắn chặt hàm răng trắng ngà, mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi căm tức nhìn Tiêu Viêm, giống như là một con phượng hoàng kiêu ngạo vậy. Nhất thời một loại khí đền quỷ dị từ trong cơ thể chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi vẫn ngoan cố như trước, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên chút hàn ý. Lưu ly liên tâm hỏa từ bàn tay Đột nhìn trào ra Hắn quẹ khẽ quát một tiếng Trở về đi Ngọt nửa xanh biếc bỗng nhìn Áo ra chả tới đụng vào cái luồng khí đen Trên thân thể của Phượng Thanh Nhi Hai bên và chạm mãnh liệt vào nhau Rồi từ đôi mắt khiếp sợ của Phượng Thanh Nhi Cái luồng khí đen đó như gặp đại địch Nhanh chóng lùi vào thân thể của làng Vạn hỏa trong thiên hạ Đứng đầu là dị hỏa Hơn nữa lưu ly liên tâm hỏa của tiêu viêm Còn do dùng hợp hai loại dị họa ma thanh Nếu như bài dành trở lại Thì cũng sợ việc đi trong 10 loại dị họa đứng đầu Cũng không phải việc nhỏ Tuy nói Cái luồng khí đèn của Vượng Thanh Nhi có chút cổ quái Nhưng nếu so với lưu ly liên tâm họa của tiêu viêm Thật là không có tác dụng Người thực cho là ta không dám giết ngư Mạnh mẽ áp chế luồng kỳ thế Đem người Vượng Thanh Nhi xuống Sắc mặt tiêu viêm trở lên lặng lẽo Những lời này hắn chưa nói xong thì đột nhiên hắn biến sắc, chỉ thấy cái lạp giới trong ngón tay hơi run, bỗng nhiên một cái bình ngọc không hề được triệu hoán ra lại hiện. Trong cái bình ngọc có một giọt máu màu xanh hồng ẩn chứa một cỗ, lăng lượng bằng bạc dao động. Bỗng nhiên xuất hiện một cái biến cỗ này, làm không hết người sửng sốt, tiêu viêm trước tiên là phổi hồi phục tinh thần lại. Bàn tay vung lên, con nửa xanh biếc bào lấy cái bình ngọc rồi nhanh chóng thu vào trong nạp giới phản ứng của Tiêu Viêm cực nhanh cho nên rất ít người, không biết là chuyện gì phát sinh có đám người lôi tuôn ra, trên mặt Tiêu cũng cảm ứng được một cỗ năng lượng cường hãn, hơi dao động xuất hiện rồi tiêu tán. Sau khi đem cái bình ngọc thu trong nạp giới, sắc mặt Tiêu Viêm vô cùng âm trầm, cước bộ lùi về phía sau hai bước, theo như hắn nghĩ cái việc viết dịch màu xanh hồng kia trước người nữ nhân này thực không khống chế được mà xúc động lên hẳn là do nguyên nhân thiên yêu hoàng xem ra phải nhanh chóng giải quyết giọt máu này. Trong lòng xuất hiện cái ý niệm này thì Tiêu Viêm đưa mắt lên, nhưng vừa đưa lên thì lại thấy con mắt của Phượng Thanh Nghi giờ khắc này lại hiện lên một cái loại hào quang nóng cháy khác thường. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tiêu Viêm lại trầm xuống, trong lúc mơ hồ cảm thấy không ổn. Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nghi chăm chú nhìn nạp Sới Tiêu Viêm, bởi vì phản ứng Tiêu Viêm lúc trước quá nhanh, cho nên ngay cả nàng cũng nhìn không rõ rốt cuộc cái kia là vật gì, tuy nói không thấy rõ Nhưng làng lại có thể cảm giác được, ngay tại thời điểm cái đồ vật kia xuất hiện, thì máu trong cơ thể làng bỗng nhiên trong nháy mắt trở nên sôi trào đi rất nhiều. Một cái lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện trong lòng hắn. Loại cảm giác này, vượng thanh nhi hơi chầm ngâm, cái lưỡi mềm mại gãy liếm vào đôi môi đỏ mọng. Một màn như vậy quả nhiên là tràn ngập hấp dẫn vô tận. Sự chầm ngâm này chỉ kéo dài trong chốc lát, bỗng nhiên thân thể mềm mại mạnh mẽ run lên. Trong đôi mắt hiện lên vẻ khiếp sợ vô cùng Cổ hoàng huyết tinh, đôi mắt đẹp khẽ sơn lên, đôi mắt của Phượng Thanh Nhi nhìn tiêu viêm một cách đáng sợ rồi nhất thời nói ra. Cổ hoàng huyết tinh, nghe thế vậy tiêu viêm khẽ động, nhưng khuôn mặt không có biến hóa gì, ngữ khí bình thật nói. Có ý gì? Cái đồ vật lúc lẫy, người giấu đi đâu, giao ra đây. Đôi mắt đẹp Phượng Thanh Nhi nhìn chằm chằm vào tiêu viêm, tiếng cười lạnh cũng không che giấu nữa mà là quát to toàn sân. Lá gàn của người cũng quá lớn đó Đồ của thiên yêu hoàng tộc chúng ta Mà người cũng dám nhọp ngó Đột nhiên xuất hiện biến hóa Làm cho giữa sân Những người trên quảng trường Vô cùng ngạc nhiên Từng đạo ánh mắt quét về phía đó Đám người đôi tôn giả Cũng ngẩn người ra Từ cái ghế ngồi đứng dậy, cất bước đi tới, hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt hai người trầm giọng nói, Thanh Nhi sao thế này? Ngay lúc đôi tôn giả hiện thân thì phong tôn giả cũng hiện bên cạnh tiêu viêm, cất bộ đi tối, chắn trước người tiêu viêm. Sau đó những mày nhìn Phượng Thanh Nhi thả nhiên nói, thắng tua tỷ tí là chuyện bình thường mà thôi. Mặc dù người là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng, cũng đừng tưởng rằng Trung Châu này thì Thiên Yêu Hoàng tộc có thể làm việc mà không hề kiêng lệ. Hàm rằng Phượng Thanh Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, ánh mắt vẫn tập trung trên người tiêu viêm. Một lát sau cười lại nói, phong tôn giả, việc này không phải là do Thanh Nhi càn quấy. Ta rõ ràng cảm nhận được, lúc lẽ chính là cổ hoàng huyết tinh tộc ta. Lấy thân phận của Ngài, thì Ngài hẳn biết quỳ củ của thiên yêu hoàng tộc, bất kỳ xác chết tộc nhân nào cũng không được lọt vào tay người ngoài. Mà cổ hoàng huyết tinh lại là luyện tế tử huyết mạch tộc nhiên thiên yêu hoàng ta mà ra. Làm như vậy chính là phạm phải điều tối kỵ của thiên yêu hoàng tộc chúng ta. Nếu như việc này truyền về tộc thì chắc chắn chính là chấp hình đội trong tộc sẽ ra tay. Này thấy vậy mọi người sửng sốt rồi biến sắc không thôi. Nét mặt trên khuôn mặt phong tu giả cũng kẽ tiêu tán đi một ít. Thiên yêu hoàng tộc cũng không phải là phong lôi các. Sự báo đạo của những tên này thì chính hắn cũng từng lãnh giáo qua. Đám người Lôi Tôn Giả cũng chưa nói gì. Cái này nguyên bản có liên quan tới Thiên Nưu Hoàng tộc, cho nên hãy để cho phòng Tôn Giả đầu đầu là tốt hơn. Đối việc có thể làm cho thực lực tinh vẫn các xu hướng thì bọn họ cũng rất hoan nghênh. Ta cũng không biết người đang nói cái gì, chỉ là một cuộc tỷ thí mà thôi, thắng thua là chuyện thường tình. Tiểu thư Phượng Thanh Nghi đừng có chụp cho ta cái mũ quá lớn như vậy." Tiêu Viêm khẽ cau mày rồi nói, trong âm thanh lạnh lẽo vô cùng, "Ngươi đang nói là ta buông cho ngươi." Khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Thanh Nghi lạnh xuống cười lạnh nói, "Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do?" Tiêu Viêm thản nhiên nói, "Vậy ngươi có dám để cho ta tìm kiếm nạp giới của ngươi?" Phượng Thanh Nghi cười nói, cái cảm giác máu sôi trào của cơ thể nào, lúc trước quả quyết không sai. Lời của Phượng Thanh Nhi vừa nói không ít người nhằn mặt lại, điều tra lạp giữa người khác, thì cũng không khác gì tìm hiểu điều riêng tư của người đó, yêu cầu như thế quá phận rồi. Tuy nói tình vẫn cắt, kém hơn với thiên yêu hoàng tộc, nhưng không phải tùy ý để cho người khác khi dễ, bộn tồn cũng đã từng có vài duyên phận với mấy lão giả thiên yêu hoàng tộc, dựa vào lời của ngươi nói thì chính là muốn kiếm lạp giữa người khác, nếu đổi lại người khác chỉ sợ không phải như vậy mà chịu đựng đâu. Sắc mặt phong tôn giả trầm giọng xuống nói nghe phong tôn giả mở miệng thì vẫn thích nhi không dám chống đối Cường giả đấu tôn M dù trong thiên yêu hoàng tộc tính cuối cùng vẫn là cường giả đứng đầu huống chi chính là một cái sau đó là tinh vẫn khác. Nhưng nếu chị như vậy mà khiến cho làng thối lui thì có chút không cam lòng cổ Ho hoàng huyết tinh đối tộc nhân tin yêu hoàng tộc tác dụng cực lớn. Nếu như có thể có nó thì lực lượng huyết mạch cũng sẽ tăng hơn rất nhiều. Phượng Thanh Nghi khẽ cánh đôi môi một cái rồi trầm giọng nói: "Nếu không để cho Thanh Nghi điều tra nạp rơi hắn cũng được, nhưng phải để cho ta thi triển thuật điều tra trong tộc xét qua, nếu như không có kết quả gì ta sẽ xin lỗi hắn." Nghe vậy, Phong Tu ra trong lòng có chút chần chờ, rồi khẽ đầu lại nhìn tiếp một cái, cái quy củ này có thiên huang tộc thì hắn thật có biết một chút, lời nói của Phượng Thanh Nghi cũng hợp lý, nhưng mà hắn đang bận tâm Đến việc lỡ như đúng theo lời của Vượng Thanh Nhi Trên người tiêu viêm có cái gọi là cổ hoàng huyết tinh Nếu như vậy Thật điều tra kinh động đến tiêu hoàng tộc Thì chỉ sợ có chút phiền toái Đối với ánh mắt phong tôn giả Thì tiêu viêm cũng cảm nhận được trần trừ một chút Trầm trừ Rồi trầm từ một chút Cái thuật điều tra này Chỉ có phản ứng đối với cổ hoàng huyết tinh Nếu như ta đã đổ oan cho người Người có gì mà lo lắng Thấy tiêu viêm vẫn do dự Phượng Thanh Nhi cười lạnh nói Tiêu viêm nhạt nhạt liếc nhìn nàng một cái Sự do dự trong mắt dần tiêu tán Khóe miệng hơi cười lạnh một chút Rồi ngoài sự một dự đoán của mọi người gật đầu nói Được, vậy cứ dùng cái thuật điều tra của ngươi đi chương 1024 Đại hội kết thúc Tiêu viêm cự nhiên đáp ứng như thế Làm Phượng Thanh Nhi cùng một ít người phải lặng đi Sự việc này cũng không phải trò đùa Nếu như quả thực bị điều tra ra Chỉ sợ tiêu viêm lập tức sẽ đưa lên Trong danh sách đen của thiên yêu hoàng tộc Trong mắt phong tuôn giả hiện lên Phải lo lắng nhìn về phía tiêu viêm Trầm giọng nói Không sao chứ hà hà, Phòng lão cứ yên tâm Thần chính không sợ cái loại oai của bóng Các loại thủ đoạn hấp nước bận Sau khi thua này Trong mấy năm nay ta gặp không ít Cũng không có gì đáng ngoại Tiêu viêm mỉm cười gật đầu nói, ngay vậy thì phong tôn giả cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nếu như người này đã nói thì chắc hẳn có chút nắm chắc. Còn Vượng Thanh Nhi ở bên thì bị mấy lời của tiêu viêm làm tức giận khần không có ít. Lên, mặt cười lạnh nói, người cứ việc thể hiện đi. Nếu đến lúc đó quả thật bị ta điều tra ra nhất định người chịu không nổi. Khóe miệng của tiêu viêm ghẽ lở một nụ cười quỷ dị cười nhẹ nói. Nếu như điều trách không ra, có lẽ Phượng tiểu tư trước mặt nhiều người như vậy, lỏi xin lỗi tà chứ. Ánh mắt của Phượng Thành Nhi lạnh lẽo vô cùng hừ một tiếng nói. Ngón tay đưa ra, rồi lập tức một giọt máu được tích ra. Rồi phiêu phủ trước mặt, trong lúc đó mơ hồ giống như là phát ra một chút ánh sáng kỳ dị. Tiêu viêm liếc mắt nhìn cái giọt máu này một chút. Tuy giọt máu này màu đỏ tươi, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được, Trong đó còn chứa một chút xanh nhà ngặt nhạt. Nhìn cái cảnh này thì tiêu viêm dường như có điều suy nghĩ. Máu của cái thây khô thần bí kia hình như cũng có màu xanh mà còn lộng đậm hơn vượng thanh nhí rất nhiều. Cứ nhìn thế mà xem xét thì trong huyết mạch của thây khô thần bí kia còn tinh thuần hơn cả vượng thanh nhí. Nét mặt của vượng thanh nhí khẽ nhú mãi lại. Ngón tay khẽ vẽ lên một cái đồ án cực kỳ kỳ dị quanh giọt máu. Sau đó tay y vung ra, cái đồ án dừng lại trên đầu Tiêu Viêm, rồi từ giọt máu đó phóng thích một cái ánh sáng màu hồng chậm rãi vây quanh cơ thể Tiêu Viêm kín mít. Ngay lúc ánh sáng màu hồng sắc bao thì Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được một luồng khí lưu khác thường đang chậm rãi quét qua cơ thể của mình. Trong lúc mơ hồ cảm giác như bị người nào đó sinh mò. Đối việc này thì trên mặt của Tiêu Viêm chưa có gì biến hóa, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng hắn có lòng tin vô cùng, mà đám đông thính phượng thanh nhi ra tay điều tra đối với việc Tiêu Viêm cất dấu cổ hoàng tinh càng thêm tin tưởng. Ánh mắt màu hồng kia chậm rãi quay quanh cơ thể của Tiêu Viêm, đặc biệt trong nạm sới. Ngón tay Tiêu Viêm quét qua nhưng cũng không có dị tượng xuất hiện mà sắc mặt của Phượng Thanh Nhi giờ phút này cũng là càng khó coi hơn. Nhìn thấy sắc mặt Phượng Thanh Nhi như thế, Phong tuôn dạ ở một bên cũng là âm thầm Thở vào nhẹ nhõm Thời gian tìm kiếm kéo dài một lúc Thì cánh sáng màu hồng đó dần biến mất Còn cái đạo phù văn kia Cũng biến thành một luồng màu hồng Thu vào thể nội của Phượng Thanh Nhi Đang có khuôn mặt xanh mét Phượng Tiểu Tư Có cái gì không Tiêu viêm liếc mắt nhìn Phượng Thanh Nhi Một cái thẳng nhìn nói Người đã đem cổ hoàng huyết tinh dấu đi đâu Phượng Thanh Nhi cắn chặt hàm răng trắng hạ kia, hận không thể nhào tới chỗ tiêu viêm mà cẩn thận lục soát. Cảm xúc của nàng lúc trước quả thật là cảm nhận được sự tôn tại của cổ Hoàng Huệ Tinh, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho nàng bị đả kích không thôi. Cái thuật điều tra đối với cổ Hoàng Huệ Tinh cực kỳ nhạy cảm, rất ít khi xảy ra lỗi gì. Phong tôn Dạ ở bên cạnh cũng là trầm xuống quát lạnh nói: "Thanh Nghi, Đừng cho rằng ngươi là tộc nhân, tiền yêu hoàng tộc thì bộ tôn không làm gì được ngươi Nếu như ngươi tiếp tục lằng nhằng nói bệ bạ Thì đừng trách bộ tôn không trọi tiền yêu hoàng tộc mặt mũi Nghe thấy phong tôn giả quát lạnh thì khuôn mặt Thanh Nhi cũng là đổi Mà lôi tôn giả cũng bởi thấy thế mà đành phải tiến đến nói Thanh Nhi chuyện hôm nay có lẽ chỉ là hiểu lầm Nhưng phượng Thanh Nhi quính lên Đang muốn phản bác nhưng thấy lôi tôn giả khẽ nhăn mày lại Thì đành phải lút xuống Dù thế nào đi nữa Rồi tôn giả cũng là sư phụ làng Đối với hắn Lời nói không thể không nghe Hơn nữa Đảng cũng biết chuyện hôm nay có vòng tôn giả che chở cho tiêu viêm Chỉ sợ rằng không còn cái gì có thể trông cậy vào Nếu thật có thể tìm được Cổ hoàng huyết tình trên người tiêu viêm Thì còn tốt Bằng giành tiếng thiên yêu hoàng tộc Cho dù là phong tôn giả Cũng phải suy nghĩ lại Nhưng mà đáng tiếc Trong lòng hơi có chút khó thở, Phượng Thành Nhi cuối cùng chỉ đành không cam lòng nhìn chầm chầm Tiêu Viêm lạnh lùng nói Chuyện này ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy Tiêu Viêm cười hời hợt hờ nói Phượng Tiểu Thư tự hồ là quên cái gì dù sao cũng là đệ tử phong lùi các cái chuyện nói lật lỏng Tí hẳn là người ta khinh thường không đi làm chứ nghe vậy thì khuôn mặt của Phượng Thành Nhi liền xanh mét lên Bàn tay ngọc nắm chặt lại Sau một hồi lâu thì mới Chồng kẽ rằng phát ra Chút âm thanh viễn cưỡng Thực xin lỗi Tiểu viêm cười cười Cũng lười quản lữ nhân này xây dưa Cước bộ thôi lui về phía sau Phong tôn giả thấy việc đã xong thì phong tôn giả thở ra nhẹ nhóc một hơi Hướng phía lôi tôn giả cười Nói à, Kết quả tỉ tí đã có rồi Dựa theo ước định lúc trước Ân oán tiêu viêm cùng phong lôi các Cũng nên xóa bỏ rồi Khói miệng đôi tuôn giả co giật một chút Mặc dù trong lòng tràn ngập lửa giận Nhưng mà thân phận của hắn không thể đi trước bao nhiêu người Mà không thừa nhận Lập tức chỉ có thể cứng ngắt gật gật đầu Ánh mắt đầy lôi qua nhìn về tiêu viêm trầm chú nói Chuyện của người và phong lôi các Ta lễ tình phong tôn giả Không so đầu với người Nhưng mà sau này hy vọng người giải quyết cho tốt Nếu Tam thiền lôi động Mà từ chết người, người chuyển sang ngoài Thì đừng trách lúc đó buồn tôn Già thầy đánh chết ngươi Đối với lời nói đầy sức quý hiếp của lôi tôn giả Thì tiêu viêm cũng mỉm cười chắp tay nói Xin lôi tôn giả yên tâm Phòng tôn giả ở bên cạnh nhìn lôi tôn giả Sắc mặt không tốt Cười cười liếc nhìn quanh một cái rồi nói Cũng may lôi tôn giả đại lượng Nhưng mà Đại hội tư các hôm nay e rằng khó mà cử hành xuống nữa theo thực lực phong lối các vẫn hạ mạnh nhất. Nếu như đã vậy thì vị trí đứng đầu tư các vẫn là nằm trong tay phong lối các A Tuy nói sự việc hôm nay, mặc dù có nguyên nhân lớn là do phong tôn giả mà hóa giải được, nhưng bọn họ dù không cam lỏng cũng phải cho phong tôn giả mặt mũi. Một khi đã vậy, phong tôn giả cũng không thể làm tiểu nhân mà không hồi báo gì. Dù sao cái đứng đầu tứ các chỉ là hư danh, Thứ này chẳng có chút quyền lợi, chỉ nghe tên dễ nghe một chút mà thôi. Còn nữa, nếu thực sự bàn về thực lực, những người trẻ tuổi tứ cách thì cũng không ai là đối thủ của Phượng Thanh Nhi. Đương nhiên, đấy ngoại trừ là tiêu viêm gia, thực lực hai người ai hơn ai trong trận chiến vừa rồi cũng thể hiện ra cho mọi người quan sát đầy đủ. Nghe thấy cái lời này của Phong Tôn Giả sắc mặt lôi Tôn Giả khẽ dãn ra một chút. Mã kiếm tôn giả và Hoàng Tuyền, tôn giả sau khi trần trời thì cũng đành gật đầu, đường ưng không có khả năng là đối thủ của Vượng Thanh Nhi, còn Vương Trần thì ngay từ đầu bị tư viêm đánh cho tàn phế, sao mà còn thể đấu. ha ha nếu như đại hội đã kết thúc thì Lão Phù cũng không ở lại nữa nếu như sau này có thời gian thì sẽ bái vọng các vị cáo tử. Phòng tôn giả cười cười hướng nôi tôn giả chắp tay, sau đó vung tay lên. Đột nhiên cuồng phòng trong trời đất lội lên năng lượng phong thuộc tính trong thiên địa lúc này đã ngưng tụ Sau đó dưới ánh mắt xoay mắt mọi người thì biến hóa thành một con cự ưng cuồng phòng vô cùng khổng lồ Đi thôi Phong tuôn giả kẽ vậy vậy Thân hình vừa động đã lên trên lưng cửa cự ưng Sau đó một thanh Loan theo sát Tiêu viêm cũng vẫy tay đối với lầm diễm đằng xa Hai người bay vút lên cự ưng Nhìn thấy mấy người sau lưng cự ưng đầy đủ Thì phong tuôn giả chấp tay sau lưng Hai cánh của cự ưng run lên, một cái cổ cuồng vòng lội lên, vèo một cái thì đã cắt trường không bay ra ngoài sơn mạch phong lôi. Chỉ lẽ vài cái đã biến mất trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Nhìn cự ưng đã biến mất thì kiếm tôn giả cùng Hoàng Tuyền tôn giả một bên cũng là cáo tử lôi tôn giả. Sau đó mang theo đệ tử của mình rời khỏi sơn mạch phong lôi. Ngay khi hai người vừa đi thì lúc này... Trên sông chỉ còn lại là phòng lôi các Lội bộ Giờ khác này Thần sắc lùi tôn giả lên Âm trầm hẳn đi ánh mắt Nhìn Phượng Thanh Nhi nói Thanh Nhi cảm ứng của người lúc lấy lập Thực sự cổ hoàng huyết tinh Tuyệt không sai Nhưng vì nguyên nhân nào mà cảm ứng không được Thì ta không hiểu Phượng Thanh Nhi gật đầu khẳng định nói lôi tôn giả gật đầu âm trầm Người trở về nói với thiên yêu hoàng tộc Đó hẳn là cường dạ trong tộc sẽ ra tay bắt tiêu viêm Nếu mà lúc đó tình vận các muốn ra tay ngăn trở Thì thực được thiên yêu hoàng tộc muốn tu tập bọn họ cũng không khó Như vậy Phượng Thanh Nhi trần trừ một chút cũng cắn răng gật đầu một cái Nếu như người không chịu Tự phế đi Tam thiên lôi động Chỉ còn cách làm cho người sau này không thể dùng đấu kỹ nào nữa trên khuôn mặt Lôi Tuân lại hiện lên nét cười lạnh lẽo, mà câu nói sau cùng cũng là hàm chứa Giác khí cực kỳ, mấy người bên cạnh nghe thấy thế thì thân thể cũng hơi run lên. Ở phía trên bầu trời cự lên, cự ưng như một tia chớp xẹt qua, mà trên lưng cự ưng đang có mấy thân ảnh ngồi xếp bằng, Tiêu Viêm hiển nhiên nằm trong đám người này. Giờ phút này Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên lưng cự ưng bỗng mở mắt. Sau đó không nhìn thấy sơn mạch phong lôi lửa thì cũng bớt căng thẳng, rồi sắc mặt lập tức tái nhợt, một gụm máu tươi vuôn ra, đột nhiên hắn cắn chặt răng, ngón hỏa diễm trên bàn tay bỗng nhiên bừng lên. Làm sao vậy? Thân hình phong tôn giả khẽ xuất hiện bên cạnh tư viêm kinh ngạc hỏi. Tiêu viêm còn trích trả lời, ánh mắt tập trung nhìn ngọn lửa đang hừng hực tiêu đốt trên bàn tay. Bên cho ngọn lửa đã có một cái giọt máu hồng xanh, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng kinh người đang chậm rãi bị bước ra. Nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt ba người phong tôn giả, mộ, thanh Loan lầm diễm đều hiện nên có chút kinh hái. Thì ra tiêu viêm đã đem cái giọt máu cất dấu trong dị hỏa, hèn gì Vượng Thanh Nhi có chút tìm không. chương 1025, hấp thù, ngọn lửa, màu xanh biếc hừng hực thiêu đốt, làm sức nóng tọa ra xung quanh, nhiệt độ quàng cuồng phong, cũng bởi vậy mà trở nên nóng hơn rất nhiều. Nhưng điều này cũng không làm cho ai chú ý cả Ánh mắt đám người phong tôn giả Đều đang nhìn chằm chằm vào ba giọt máu Xanh hồng Đang xoay tròn trong ngọn lửa kia Quả nhìn là cổ hoàng huyết tinh Hơn nữa màu sắc lồng đậm thế này Xem ra phải được tinh luyện Từ một cao thủ cấp bậc đấu tôn Từ tiên yêu hoàng tộc mà có được Nhìn hai giọt máu kia Sắc mặt mộ thanh loan cũng hơi đổi kinh hãi nói Mặc dù bộ tộc thanh loan của làng Kém hơn tiên yêu hoàng tộc Nhưng đối với loại cổ hoàng huyết tinh này thì làng vô cùng hiểu rõ. Chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra sự chân quý ba giọt máu này. Nghe được lời của mộ Thanh Loan, phong tôn giả bên cạnh cũng biến sắc không thôi. Thiên yêu hoàng tộc cấp bậc đấu tôn, thực lực cỡ lại thì Dù là đưa vào thiên yêu hoàng tộc cũng là đám lão yêu quái bất tử. Mà sao cái loại cổ hoàng huyết tinh này nằm trong tay tiêu viêm? May mà lúc đầu không có bị điều tra ra, nếu không thì thực phiền toái Cổ Hoàng Huệ Tinh cấp bậc đỗ tôn không đúng là đã khiến cho tiên yêu hoàng tộc vận dụng lực lượng đi tìm ngươi. Các ngươi tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài, sắc mặt phòng tôn dạ thoáng cái đã ngưng trọng rất nhiều, ánh mắt lạnh lẽo hơn nhiều. Nghe thấy lời này thì Mộ Thanh Loan cùng Lâm Diễm cũng gật gật đầu, bọn họ hiểu rõ nếu việc này mà truyền ra ngoài chỉ sợ tới phiền phức cho Thiếu Hiêm. Cổ Hoàng Huệ Tinh đã bị bức ra rồi nhưng mà sao sắc mặt Tiêu Viêm vẫn lầm diễm liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm một chút chờ chờ nói, nghe vậy Phong Tuân Giả cùng Mộ Thanh Loan đồng loạt nhìn qua khuôn mặt Tiêu Viêm, quả nhiên khuôn mặt Tiêu Viêm lúc này đang đỏ lên, nhiệt độ thân thể cũng nóng đến toạ dạng người, giữa trán lộ ra chút thống khổ, dường như hắn đối kháng với cái gì, hình như cổ hoàng huyết tinh không chỉ có ba giọt này mà trong cơ thể hắn có cái gì không tốt lắm. Phong Giả liếc mắt nhìn, đã nhận ra chỗ không thích hợp lập tức trầm giọng nói: Sao bây giờ? Lâm Diễm Quýnh lên vội nói Cổ Hoàng Nguyết Tinh có chứa lực lượng huyết mạch của thiên yêu hoàng tộc Người bình thường căn bản không cách nào hấp thu nó Dù sao tố chất thân thể Cũng kém xa so với thiên yêu hoàng tộc Nếu như cố chấp hấp thu Chỉ sợ lộ tan sắc mà chết Kết quả duy nhất Là giúp hắn Trục xuất cổ Hoàng huyết Tinh Trong cơ thể đi ra ngoài Mộ thanh noan cười khổ nói Không trục xuất được Lúc trước tiêu viêm đem cổ Hoàng huyết Tinh Giấu trong dị hoàng trốn khỏi sự điều tra của Thanh Nhi, nhưng dị hỏa cực nóng cũng đã làm cho năng lượng cổ hoàng huyết tinh tán ra một ít. Đương nhiên hiện tại, gần như là dung hóa vào cơ thể của hắn, muốn bức ra là việc không thể. Phong Tôn Giả chậm rãi lắc đầu nói: "Hay vậy, Loan cũng chỉ giang tay, tình này thì là không cách nào giúp được, cứ xem tình hình đã." Phong Tôn Giả trầm ngâm nói: "Việc đến mức này chỉ nhúng tay lung tung e rằng còn loạn hơn." Cho nên cứ trước tiên là nhìn xem tiêu viêm có thể dựa vào lực lượng bản thân Mà bức số cổ hoàng huyết tinh đó ra ngoài cơ thể hay không Lúc ba người nói chuyện với nhau thì thân thể của tiêu viêm Cũng là càng trở nên nóng hơn Màu già đã trở lên như màu đỏ Nhìn qua có chút giống như nóng hóa máu của con người Có chút đáng sợ Đương nhiên đây chỉ là bề ngoài mà thôi Mà giờ phút này trong tân thể tiêu viêm lại vô cùng hỗn loạn Năng lượng màu xanh hồng cuồng bạo đến mức Chạy nhảy như một con ngựa hoang Điên cuồng xuyên qua đám người Sự cuồng bạo trong năng lượng này Làm chốt thân thể tiêu viêm không thể Ngừng chuyển đến cảm giác Đào đớn kịch liệt vô cùng Chết tiệt Tận lực áp chế bạo động trong thân thể Tiêu viêm cũng thầm mắng một tiếng Nguyên bản hắn từ cổ Thi thể ma thú kia tinh luyện được 5 giọt xanh hồng Trong đó một lần lội viện Lần trước sử dụng một giọt Có dư 4 giọt Lúc lại bức ra 3 giọt. Hay nói cách khác, giờ một giọt máu xanh hồng trong cơ thể hắn, mà nguyên nhân làm cho cơ thể hắn chính bắt nháo hiện tại. Chính là do giọt máu xanh hồng chết tiệt này đây. Giọt máu xanh hồng lúc lãy dưới cái lóng của dị hỏa đã hoàn toàn bị lùng phân tán ra, sau đó hóa thành một cái cỗ năng lượng cuồng bạo, điên cuồng xông phá cơ thể tiêu viêm. Ta không tin, ta không tình luyện được. Ta tình luyện ra ngươi mà còn không hấp thu được ngươi. Nhìn tình huống trong cơ thể càng lúc càng hỗn loạn, tiêu viêm mạnh mẽ cắn răng một cái, tâm thể vừa động thì lực lượng linh hồn từ mật tâm dữ dội buông xuống sau đó điên cuồng xông vào thể nội, mạnh mẽ đem mấy cái giọt năng lượng cuồng bạo đang phân tán kia tập hợp thành một đường. Nếu cứ như vậy mà ngồi chờ luồng năng lượng cuồng bạo kia càng lúc càng phân tán thì càng làm cho cơ thể của hắn bị thương nặng hơn, cho nên phải đem cái nguồn năng lượng đang phân tán đó hội tụ lại một chỗ. Sau đó một lưới bắt hết, nhưng cái lực lượng phản kháng của cỗ năng lượng cuồng bạo đó cũng là cực mạnh, giống như là con ngựa hoang không chịu khuất phục, làm Tiêu Viêm phải hao tổn một lực lượng tinh linh hồn không nhỏ mới thể áp chế chúng xuống mà lôi kéo đi, mà việc này cũng làm cho lực lượng linh hồn hao tổn vô cùng khổng lồ, cũng mà hiện tại Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào đấu tông, nếu không rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ gian nan này, lực lượng linh hồn không biết mệt mỏi tàn đi. Xung quanh thân thể xua đuổi mấy cái luồng năng lượng xanh hồng cuồng bạo Tùy việc này gây ra sự tiêu hao lực lượng linh hồn rất lớn Nhưng hiệu quả đúng là không tồi Chỉ cần không tới 10 phút Thì các luồng năng lượng xanh hồng đang phân tán trong cơ thể Đã hội tụ lại với nhau Hóa thành chất lọc năng lượng màu xanh hồng Nhìn cái luồng năng lượng xanh hồng cuồng bạo ngưng tụ một chỗ lòng tiêu viêm cũng trở dài nhẹ nhõm một hơi Rồi cười lạnh một tiếng Tâm thần vừa động thì ngọn Hỏa diễm xanh biếc đã bùng phát lên, rồi hóa thành một cái hỏa đỉnh trong cơ thể, bao bọc đoàn năng lượng kia lại. Hỏa đỉnh mới bao bọc đoàn năng lượng đó, nhất thời một sức nóng kinh khủng nhanh chóng lan tỏa ra. Ngày giây khắc sức nóng lan tỏa, thì cái đoàn năng lượng màu xanh hồng đó như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức phân tán, hóa thành vô số lượng năng lượng cuồng bạo ồn ồn xuất ra. Nhưng mà họa đỉnh giờ phút này đã bị tiêu viêm dùng tâm thần khống chế nghiêm ngặt, vì vậy Đoạn lăng lượng xanh hồng đó vừa bắn tới phía trên họa địch thì cũng trực tiếp bị ngăn trở bắn ngược lại Rồi ngày phút này sức nóng của họa định lần nữa cấp tốc kéo lên Một ít đoạn năng lượng màu xanh hồng dưới sức nóng khủng bố bắt đầu dần dần hư hóa Cuối cùng lặng yên tạo ra thành một cái làng xương màu xanh hồng chậm rãi bay khỏi họa định làn xương màu xanh này chậm rãi tinh luyện Của Lulian tâm họa Đã không còn là cái gì tính cách cuồng bạo khó thuần Mà là nhẹ nhàng bay ra Cuối cùng dung nhập cốt cách kinh mạch tế bào cơ thể Ngay khi làn xương màu xanh hồng Dung nhập vào cơ thể Thì viềm bỗng vui mừng lên Hắn có thể cảm nhận được cơ thể của hắn Khi được làn xương này Rót vào thì lực lượng cứng cỏi cũng chậm rãi tăng lên Cổ hoang huyết tinh này Đúng là linh dược tuyệt hảo Tăng lực lượng thân thể Nhưng nếu như có thể luyện chế Thành đàn dược thì sợ hiệu quả không chỉ có thế, cảm giác sự biến hóa trong cơ thể Tiêu Viêm khẽ thầm than một tiếng, trong lòng có chút tiếc nuối, đương nhiên chút tiếc nuối ấy vừa hiện ra thì đã bị dần dập tắt. Tiêu Viêm hiện tại hiểu được cổ hoàng huyết tinh này không phải hấp thu dễ dàng, nếu không thì lần này nếu không có Lưu Ly Tâm Hỏa, sợ rằng thân thể hắn đã bị cổ hoàng huyết tinh phá cho thành mảnh nhỏ. Bởi vì Lưu Ly Tâm Hỏa không ngừng luyện hóa, cho nên phía dưới hỏa đỉnh liên tục có những cái làn xương màu xanh hồng thẫm thấu ra. Hơn ấm màu sắc, càng là lúc trở lên rồng đậm. Khi mà làn sức màu xanh không ngừng thẩm thấu tiến vào cơ thể lội, thì cảm giác lực lượng thân thể càng lúc càng tăng mạnh, từ viêm cơ hồ có một cảm giác nếu như có đủ số lượng cổ hoàng huyết tinh, không chừng sự cường hãng thân thể quán có thể sánh ngang với thiên yêu hoàng tộc kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết hắn có thể thừa nhận được quá trình cổ hoàng huyết tinh không ngừng dung nhập thân thể. Đối với nhân loại mà nói, Nếu không có thể khống chế được, chỉ sợ sơ sợi một chút trực tiếp lộ tàn sát mà chết. Lộ tàn sát? Nghĩ tới đây tiêu biêm giật mình không thôi. Trong nháy mắt hồi phục tinh thần lại. Làm sương màu xanh hồng này đúng là Có hiệu quả rất lớn với cường hóa thân thể, nhưng hiệu quả. Như vậy là được rồi. Nếu hắn hấp thu nhiều quá thì trở thành tai lạ. Tâm thần chuyển xuống bên trong họa đỉnh kia. Sớm phút này thì cỗ năng lượng xanh hồng kia đã giảm xuống chỉ còn khoảng thể tích 2/3, nhưng mà 1/3 kia thôi cũng đã làm cho Tiêu Viêm có cảm giác thân thể khó có thể tiếp nhận, nếu còn hấp thu thì sợ đúng là lộ ban sắc thật. Nghĩ đến đây Tiêu Viêm có chút hàn ý trong lòng, nhưng dưới tình huống này thì phải đem đống cổ oang huyết tinh luyện hóa hoàn toàn mới được, nếu không nó di chuyển lung tung trong người, lúc đó thương tổn của hắn tạo ra không nhỏ, nhưng tiếp tục tinh luyện cường độ thân thể của hắn hiện tại đúng là chịu không được năng lượng cuồng bạo như thế. Giờ khắc này, tiêu viêm đang đối diện với một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Lúc mà tiêu viêm trần chờ thì sự tình luyện trong hòa định cũng không vì vậy mà dừng lại. Từng làn xương màu xanh hồng lượn lờ sơn lên, cuối cùng là xương đó bao phủ từng tấc trong cơ thể của tiêu viêm. Khi làn xương đã bảo phủ toàn bộ thì bi ai của tiêu viêm cũng hiện lên. Thân thể hắn đúng là đã không còn hấp thu được nữa, nhưng mà cái làn xương xanh hồng này vẫn không ngừng tiến nhập trong thân thể của hắn. Theo sự tiến vào không ngừng của làn xương màu hồng thì thân thể của Tiêu Diêm cuối cùng xuất hiện cảm giác đau đớn. Nhận thấy tế bào trong cơ thể mình càng lúc càng chướng lên, Tiêu Diêm than nhẹ một tiếng. Còn bà nó, lần này đùa rắm